Các bạn đang nghe tại audio.net Mà đúng rồi, anh nhớ hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật vui vẻ. Bách Việt à, mặc dù anh là một người mua giới người cửa, công việc cũng rất là bận trốn. thời gian để chăm sóc cho em cũng không có nhiều, nhưng anh chính là thật lòng. Bách Việt à, một mình em quá là cực khổ, hãy để cho anh chăm sóc em đi. Nói rồi hắn đưa ra một chiếc lắc tay bằng vàng lên. Qua thật giống như là lời thoại để mà cầu hôn là Bách Việt từ rút tay về. Tôi không cảm thấy khổ cực mà. Em phải trả tiền thuê phòng. Lại còn phải nuôi em gái, nuôi con gái. Mấy năm nay nhất định là rất vất vả. Anh đều hiểu cả. Bách Việt à, anh rất nguyện ý để cùng em chia sẻ gánh nặng này. Nhưng cô lại không muốn cùng với hắn chia sẻ nhé. Tiểu Lan rất là hiểu chuyện. Em gái tôi cũng có thu nhập. Cuộc sống của chúng tôi không có căn giống như anh tưởng đâu. Thật ra thì lần đầu tiên chúng ta gặp mặt vào nửa năm trước. Anh đối với em vừa thấy đã yêu Bách Việt à? nhưng mà tôi muốn độc thân lý triển vi cứng ngắc mà cười mà la bách việt cũng lúng túng lý triển vi có một chút khó chịu người phụ nữ này đã ly dị tuổi không còn nhỏ có một đứa con riêng hắn đều đã không có ngại rồi cô là còn là bộ làm tịch có phải cảm thấy điều kiện của anh không tốt không anh có bốn chiếc xe có bất động sản tiền gửi ngân hàng tới tám con số thân thể khỏe mạnh không có bệnh di chuyển dĩ nhiên là không phải điều kiện của anh rất là tốt tôi biết rõ Nhìn vào cái ngấn ở cầm hắn là Bách Việt thật sự là muốn cắt nó đặt lên đầu của hắn. Thần đâu, xin cho tha thứ sự độc ác của cô nha. Hay là bởi vì vấn đề tuổi tác. Anh hơn em có 8 tuổi cũng không coi là nhiều. Cũng không phải là tuổi. Vậy còn có vấn đề là gì chứ? Lý truyền vi sưng mặt lên. Chẳng lẽ em ghét bỏ diện mạo của anh sao? Anh không tin. Em không phải là loại phụ nữ nông cạn đánh giá người khác băng về bề ngoài. Ừ, tất nhiên là tôi không. Mà thôi đi. Lý Tiên Sinh nhà. con người anh thật sự là rất tốt, nhưng mà tôi lại không xứng với anh. Còn người của La Bách Việt, ăn trượt mơ mơ màng màng. Tại sao chứ? Em gái tôi là một cái ấm sắc thuốc, con gái tôi tui còn nhỏ, sợ rằng sẽ không thể tiếp nhận được bạn trai của mẹ. Tuyển thề phòng tôi có thể cánh được, nhưng người ta nói tôi ham tiền của anh, lời lên án sẽ làm tôi rất là khổ sở, anh có hiểu không? Nước mắt của La Bách la mot cai am sac thuoc con gai toi tuy con nho so nói đến là đến. Nhẹ nhàng mà ướt át, bộ dạng mềm yếu bất lực Làm cho người có tâm địa sắt đá Cũng sẽ lộ ra vẻ xúc vọng Anh, anh hiểu Lý triển vi vừa hốt hoàng lại vừa thương tiếc Nhưng chỉ cần anh biết em không phải như thế là đủ rồi Ở chung một chỗ là chuyện của hai người Không cần phải để ý người ta phải nói như thế nào cả Hai người ở chung một chỗ Tuyệt đối không chỉ là chuyện của hai người Một ánh mắt, một câu nói xấu của người khác Cũng đủ để hủy diệt những thứ này Mà tôi đã từng khắc sâu Để lĩnh hội qua rồi. Lá bách việt sâu kín mà cất tính thở dài. Tôi không sống với anh. Người đàn ông tốt như anh lại lựa chọn tôi. Tựa như là vòng eo 58, phải gắn nhất vào một vòng eo quần hông như vậy. Nếu như không phải là đứt cúc quần, thì cũng sẽ làm cho mình bị giết đến không thể nào hít thở nổi. Đối với hai bên đều là tổn thương cả. Anh đáng giá được yêu một người phụ nữ tốt hơn. Cô đưa lắc tay cùng với tiền của bữa trưa đặt ở trên bàn rồi cất lời. Thật là xin lỗi, tôi đi trước. Sầu não thâm sâu liếc hắn một cái liền nhanh chóng rời đi. Bóng hình sinh đẹp kiến người ta không đành lòng giữ lại. Lý Triển Vi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô cho đến khi bóng lưng của cô biến mất ở cổng nhà hàng. Hắn mới bản năng ướn ngực thu nhỏ bụng lại rồi lầm bầm nói Thật ra thì eo tôi, 14 lăm mà thôi. Cho tới bây giờ là Bách Việt cũng không biết hai chữ nhu nhược được viết như thế nào. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường. Năm ấy cô 10 tuổi bạn tốt của cha vay ngân hàng Chà lấy nhà ra cầm cố cho âm tha. Kết quả đối phương không trả nổi. Lên trốn mất không thấy thông thích. Ngân hàng lại bị thúc giục bọn họ. Khoản tiền để dành ít ỏi của cha mẹ không đủ để trả. Nhà cửa bị lấy đi. Cha mẹ bị buộc đến đường cùng. Mang theo em gái của cô tự sát Em gái duy nhất của cô là La Diệu Tĩnh. Yêu đuối nhiều bệnh. Cha mẹ sợ con bé còn sống sẽ còn chịu khổ. Quyết định sẽ mang con bé đi cùng. Còn cô, La Bách về khỏe mạnh hoạt bát. Còn có cơ hội để mà làm lại, trồng mong có người hào tâm chăm sóc nuôi dưỡng cô. Dì từ của cha mẹ đã viết như vậy. Kết quả, cha mẹ uống thuốc tự tử, em gái tránh được lưỡi hái từ thần vẫn còn sống. Những lúc mệt mỏi, con người không có quá nhiều tuổi gian để bà bị thương hay là để oán hận. Một vị họ hàng xa đã nhận chăm sóc chị em cô. Cô đã vùng dậy rất nhieu thoi gian đe chăm chỉ đọc sách, chăm sóc em gái chi đoc sach cham soc em gai lúc tốt nghiệp liền từ bỏ việc học lên cố gắng để mà kiếm tiền thành xuân hóa thành những con số ở trong sổ sách chi tiêu của gia đình bề ngoài của cô trông có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện